Hoa hồng giấy, chương 4, phần 4. Đừng tưởng rằng cơn sóng gió bất ngờ này cứ thế mà trời yên biển lặng, lắng lại thành dòng chảy hiền hòa. kháng Kiếm chưa từng dám nghĩ như vậy, mỗi tế bào trên cơ thể anh đều tỉnh táo, bố lỗ chân lông đều đang mở ra, sẵn sàng chuẩn bị nghênh đón chiêu đòn của Bạch Nhạn. Nếu Bạch Nhạn giống với những người phụ nữ khác, khóc lóc rên la, luôn miệng làm nhảm dò hỏi giận dữ kể tội anh phụ bạc, náo loạn đòi thắt cổ hay ly hôn gì gì đó, anh mới cảm thấy đó là phản ứng thông thường. Nhưng Bạch Nhạn thì sao? Không nhắc một câu nào đến chuyện giữa anh và Y Đồng Đồng, cũng không nói sau này có dự định gì, chỉ nói là đang tức giận. Sự tức giận của cô chính là không thèm để ý đến anh, không thèm làm việc nhà, không thèm quan tâm anh, không giống với thái độ nên có khi gặp phải những vấn đề mang tính nguyên tắc. Cô không rơi giọt nước mắt nào. Không nói câu nào hẳn học Thực ra cô không hề khoan dung độ lượng Trừ phi anh không phải là người mà cô muốn để ý Bông hồng giấy kia khang kiếm nhú mày Hiện giờ cô vẫn đang cười Nhưng nụ cười rất xa cách Vẫn nửa thật sờ giả nói chuyện với anh Nhưng anh cảm nhận được Cô đã xác lập tốt vị trí cho mình Đứng ở nơi này bây giờ Là một ít tá hết sức tận tình Chẳng phải trong lòng cô Đã chuẩn bị từ bỏ cuộc hôn nhân này Thằng Kiếm đón bát cháo bạch nhạc bưng đến, thăm dò quan sát cô. Lúc anh chuyển nước, cô xuống nấu ít cháo trắng, rất loãng mà lại chẳng ngon. Cô đã ăn trước ở dưới nhà, sau khi anh tháo bình dịch chuyển, cô múc cho anh một bát. Không còn sớm nữa, bát cháo này chỉ có thể coi là miễn cưỡng lấp đầy bụng. Anh vẫn không ngừng ra mồ hôi. Cô ở trong căn phòng nóng bức này cũng chẳng khá gì hơn, nóng tới mức lưng áo bộ đồng phục y tá ướt đẫm. Cô lấy đồ ngủ sạch từ trong phòng làm việc ra cho anh, đợi anh ăn xong, giúp anh lau người, thay quần áo. Không được tắm, để phòng nhiệt độ lại tăng. Tiếp đó, cô đem đồ ngủ của mình sang phòng làm việc phía đối diện. Cô ấy là bạn gái cũ của anh. Hôm đó, ở khách sạn Hoa Hưng, là lần cuối cùng bọn anh gặp nhau. Anh... đến để chia tay với cô ấy. Khàng kiếm khó nhọc ngút một ngụm cháo rồi nói. Bạch nhạc đứng cạnh cửa sổ phẩy một quyển làm một quyển sách làm quạt. ô, cô không ngạc nhiên cũng không thở ơ ở một tiếng chứng tỏ cô đang nghe lần cuối cùng vậy trước đó có phải có rất nhiều lần rồi không người đẹp đi đồng đồng quà không nói ngoa sở dĩ tối trước tới giờ anh luôn ngủ ở phòng làm việc là vì anh cảm thấy chưa thật sự kết thúc với cô ấy anh khang kiếm ấp úng nói một người đàn ông luôn kiêu hãnh như anh nói ra những lời này Thật sự là rất khổ sở Nhưng lại không thể không nói Anh đang giữ mình vì cô ta Cô nói tiếp giúp anh khang kiếm ngẩn đầu lên Không phải Thực tế là từ ngày chúng ta kết hôn Anh chưa từng cùng cô ấy Đến mạch máu cũng đỏ ửng lên rồi Thật sự quá hổ thẹn khi phải thừa nhận Những chuyện này trước mặt bà xã Anh muốn nói với tôi rằng Anh không hề đi quá giới hạn Về mặt xác thịt trong cuộc hôn nhân của chúng ta Bạch nhạn bước tới, cầm lấy cái bát trong tay anh, ánh mắt trong veo như gương, anh nhìn thấy mình, trong đó hình ảnh bê bối thê thảm của bản thân mình. Về mặt anh vô cảm, thực tế là không biết phải biểu lộ cảm xúc nào. Anh không nói gì, thực tế là không biết có thể nói những gì. Xếp khang, thực sự tôi không muốn biết những điều này. Ngoại tình cũng giống như con ruồi trong đĩa thức ăn, tôi không nhìn thấy thì vẫn ăn được, không có chuyện gì hết. Nhưng bây giờ anh bới nói lên... Tôi còn dám ăn đĩa rau này không Mặt khang kiếm thoát xanh như tàu lá chuối Tại sao hôm đó tôi không nghe anh giải thích Bởi vì chuyện đó tôi không thể chịu nổi Xếp thân yêu ơi Anh nói ngày hôn kết hôn là ngày chúng ta đi đăng ký Hay là ngày tổ chức hôn lễ Nếu là ngày tổ chức hôn lễ Khi đó về mặt pháp lý Chúng ta đã là vợ chồng Anh rõ ràng đã vượt quá giới hạn Nếu là ngày đăng ký Trước đó chúng ta còn có thời gian yêu nhau gần nửa năm Hành chính thị đã bắt cá hai tay Cô xòe hai tay, nhến mày, trên mặt như viết rõ dòng chữ Đừng có chối, hành chính là đồ đông doang lăng nhăng Hành kiếm từng này tuổi, chưa từng mất tự tin, chưa từng hổ hẹn như bây giờ Thật chỉ mong mặt đất đứt ra cái lỗ nề nào cho anh chui xuống Cho nên tôi nói anh nợ tôi một món nợ lớn, đâu phải chỉ một việc đó Anh nợ tôi quá nhiều rồi lần đầu tiên bạch nhạn cảm thấy không muốn trưng ra bộ mặt tươi cười trước mặt khang kiếm cô quay người lại bờ vai run rẩy cố gắng kiềm chế cơn xúc động muốn rơi nước mắt có biết không xếp thật sự đã bắt nạt tôi nước mắt nuốt vào trong nhìn vật động trong lời nói bạch nhạn khang kiếm hổ thẹn môn phần đi tới sau lưng cô muốn ôm lấy eo cô muốn quay mặt cô lại cánh tay rơ ra lại yếu đuối thu về đến giờ anh cũng nhút nhát rồi Anh không phải vì tôi mà chia tay với cô ta Mà bởi vì cô ta không biết kiên rẻ Anh sợ anh hưởng tới việc ứng cử trước thị trường sắp tới Nên mới để bị chia tay Không phải Khang kiếm vội vàng phủ nhận Chia tay không phải là vì vị trí thị trường xây dựng thành phố Xếp Khang Lời anh nói chẳng có độ tin cậy chút nào Cô quay người lại Gương mặt khô nguyên Nhưng anh nhận ra được nỗi đau trong đáy mắt cô Nỗi đau do anh mang lại Anh nhắm mắt lại Không còn chút mặt mũi nào Anh muốn nói là vì tôi Đúng Chúng ta mới kết hôn hơn một tháng Nếu bây giờ chia tay Chắc chắn người khác sẽ nói ra nói vào Chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới đường công danh của anh Anh rất bình tĩnh Cũng rất quyết đoán Xếp khang Tại sao anh lại lấy tôi Anh há miệng Nhật ra một tia cười khổ Anh nói thì em có tin không Cô cắn môi gật đầu Cho nên đừng nói gì Xếp Khang Tôi... Anh như ngừng thở Đỡ đẫn nhìn cô chăm chăm Chỉ sợ cầu tiếp theo cô sẽ nói Chúng ta ly hôn đi Tôi muốn suy nghĩ cho kỹ Trong thời gian mẹ anh tới đây Chúng ta cứ giữ như hiện giờ Người anh to cao Sau này anh ngủ trong phòng ngủ Tôi ngủ ở phòng làm việc Xếp Khang Anh cũng đừng lo lắng Còn 6 tháng nữa mới đến đại hội đồng nhân dân tháng 1 năm sau Tôi nghĩ tôi sẽ kiên trì được tới lúc đó Tôi đi ngủ đây Cô cười dịu dàng Hai lúng đồng tiền đáng yêu ẩn hiện Bạch nhạn, Tại sao em lại tốt với anh như vậy Anh kéo cô lại Cô không chiêu chọc Cũng không đùa bỡn Chăm chú nhìn anh rồi thở dài Bởi vì tôi không phải là anh Tôi không đỡ gây ra những chuyện tổn thương người trong nhà Anh không hiểu được giấc mơ trưởng thành cực khổ của một kẻ không cha Tôi cũng muốn sốc nổi nhà ra hai chữ đó cho sung sướng Rồi vui vẻ vẫy tay tạm biệt tất cả những điều này Nhưng mà cùng ngước mắt lên Nhìn ra xung quanh Cái nhà này đã không còn Nhưng tôi chỉ có thể cố đến tháng 1 năm sau Đi lau người đi Với anh nhiều mồ hôi rồi Sao nào Đủ khéo léo Đủ lương thiện Đủ ân cần chưa Phụ nữ mềm yếu Có thể thỉnh thoảng dũng mãnh Thỉnh thoảng giả ngây giả ngô Nhưng lúc cần mềm yếu Thì phải mềm như bún Phen này Xếp khang ạ Hãy để cho cảm giác tội lỗi, hãy nái giày vò anh tới chết, nếu anh vẫn còn là một người có lương chi. Cô khép cửa, để lại anh lặng im như pho tượng. Anh thẫn thờ đi vào phòng tắm, thẫn thờ cởi quần áo, thẫn thờ mở nước nóng đầy bồn rửa mặt, thẫn thờ vắt khăn mặt, lau loạn xạ khắp người. Chỉ có thể cố đến tháng một năm sau. Cô thật sự đã quyết định muốn bỏ rơi anh rồi. Bao dung như vậy, độ lượng như vậy, không ghi nhớ hiểm khích cũ. Cô tựa như một thiên thần trong trắng, còn anh là kẻ tiểu nhân đê tiện. Không sao hết, anh biết sớm muộn gì cô cũng hận anh. Thời gian nửa năm đủ để anh tiến hành kế hoạch của mình, mọi thứ đều chưa lệch ra khỏi quỹ đạo. Nhưng tại sao trái tim anh vẫn vì cô mà quặn đau? Ngày hôm sau, nhiệt độ không tăng nữa, hàng kiếm cảm thấy tinh thần tốt hơn rất nhiều, chỉ có thể cơ thể hơi suy sụp. Anh xuống lầu ăn cơm, trên bàn lại có sữa tươi, hòa quả và cả trứng gà luộc, cháo rau xanh mướt mát. Bạch nhạn đang phơi quần áo trên ban công, mưa thuận gió hỏa, không thể nhận ra rằng tối qua giữa họ đã từng có một cuộc nói chuyện sâu sắc. Xếp ơi, vừa rồi anh giản gọi điện đến nói chuyện giải tòa gì đó, lát nữa anh ấy đến đón anh. Như vậy đi, ban ngày em vẫn đến bệnh viện làm, anh còn chuyển nước hai ngày nữa, buổi tối em về truyền cho anh, nhưng anh cố gắng đừng mở điều hòa, ra mồ hôi cũng không sao. Bạch nhạc vào phòng giặt đặt chậu xuống Lúc đi xa cô đã thay sang bộ quần áo đi làm Em không ăn sáng à khang kiếm đuổi theo cô Em ăn rồi Hôm nay không cần rửa bát Đợi tối về em rửa Cô kiểm tra túi sách Vậy tay với anh rồi ra khỏi cửa Một mình anh ngồi bên bàn Nguấy cháo trong bát Anh biết bát cháo này là cô cất công nấu cho anh Nhưng anh lại chẳng muốn ăn gì hết Anh nhớ lại ở trên bàn ăn trước đây Cô cười nói không ngớt có lần còn làm nũng lấy áo sơ mi của anh làm khăn lau miệng. Anh nhìn vết bẩn trước ngực, sờ khóc sờ cười. Cảnh tượng như vậy, sau này sẽ không còn nữa sao? Đến văn phòng, giản đơn báo cáo lại cuộc họp ngày hôm qua. Anh gọi điện cho giám đốc sở xây dựng, hỏi tình hình giải tòa di rời ngày hôm qua. Giám đốc sở nhà đất và giám đốc sở xây dựng tới bàn một số chuyện. Sau đó giám đốc sở nhà đất cười hỏi, anh Khang, hôm nay là cuối tuần, đã có kế hoạch gì chưa? Kháng kiếm ngoái nhìn lịch Hôm nay đúng là thứ 6 tạm thời chưa có việc gì Giả phim Tân Giang đang chiếu Avatar Phim 3D trên mạng khen hay lắm Hay đưa bà xã anh đi xem nhé Giám đốc sở nhà đất trước vốn là sinh viên văn học Giờ vẫn còn chút hơi hướng thư sinh Ở đây đúng lúc tôi có mấy tấm vé người ta tặng Giám đốc sở xây dựng lấy trong ví ra một sức vé Cậu Giản, cậu Ngô, lại đây Giản Đơn và Tiểu Ngô cười hi hi Đi từ phòng bên cạnh sang bọn em cũng có phần nữa à? cái gì mà cũng có chứ? giám đốc sở xây dựng cười. không chỉ các cậu, mà bạn gái các cậu cũng có phần. <cười> giám đốc anh Minh, ủ, vé này không dễ mua đâu. có người vì mua một tấm vé mà xếp hàng suốt mấy giờ liền đấy. tiểu ngu nói. tôi cũng nhờ phước của bạn tôi thôi. anh ấy là giám đốc rào chiếu phim. thì ra mấy tấm vé này là đi bằng cửa sau. mọi người đều bật cười. khi trong phòng chỉ còn lại một mình. Khang kiếm cầm hai tấm vé ngắm nghĩa thật kỹ. Sở chiếu ghi trên hai tấm vé này là từ thứ sáu tới chủ nhật. Ba ngày này, anh có thể tùy ý chọn một ngày để đi xem. Hôm nay và ngày mai phải truyền nước. Anh muốn đi, chứ chắc Bạch Nhạn đã đồng ý. Vậy để ngày kia đi. Anh cất tấm vé và ngăn kéo. Chợt nhớ cũng đã rất lâu rồi không đi xem phim, ra ngoài ăn với Bạch Nhạn. Chủ nhật cùng thực thi. Tạm thời anh chưa nói, đến hôm đó cho cô bất ngờ. Nghĩ vậy, Tài đã vô thức với chiếc điện thoại, thoàn thoát bấm một dãy số. Xếp à, sao vậy? Giọng nói trong chèo của bạch nhạn vang lên bên tai, ảnh bất giác mỉm cười. Ăn cơm chưa? Hà, Đã một giờ rồi, sao lại chưa ăn cơm được? Anh đỏ mặt. Vậy... Vậy hôm nay vào phòng mổ mấy lần? Um, buổi sáng hai lần, buổi chiều còn một lần nữa, không phải ca mổ lớn. Xếp Khang hôm nay sao lại quan tâm đến chuyện này? Ờ... Có mệt không? Cũng bình thường Sếp không có chuyện gì chứ Anh không có gì Chỉ muốn nói Nói chuyện với em Sếp ơi Đây là điện thoại bàn trong phòng mổ Được lắp đặt để liên hệ phẫu thuật Bạch nhạn tế nhị nói Nếu có chuyện gì khẩn cấp Chúng ta chiếm đường dây hình như là không ổn lắm Ờ khang kiếm hậm hợp cốt máy đúc ứng ực mấy ngụm nước Mới có thể ngăn không cho mặt đỏ phừng lên Bạch nhạn chậm ra đặt ống nghe xuống thẫn thở lắc đầu y tá bạch từ đầu hành lang lãnh phong đi tới bạch nhàn ưỡn thẳng lưng theo phản xạ lặng lặng nhích ra khỏi mấy điện thoại bác sĩ lãnh có chuyện gì à hôm nay khoa tiết niệu không có ca mổ cơn hàn lưu này tràn đến đây làm gì lãnh phòng sờ mũi nhìn quanh không thấy có người rồi mới rồi mới hỏi ngày mai cô có phải làm thêm không ngày mai tôi nghỉ vậy sáng ngày mai đi cùng tôi một chuyến đi đâu cơ Sáu giờ xe tới cổng tiểu khu của cô, đến lúc đó nói cho cô biết. Sáu giờ? Bạch Nhạc trợn mắt, sớm thế. Không dậy được à? à không, được chứ, mất bao lâu? Trưa ngày kia quay về, cô biết lái xe không? Tôi... biết lý thuyết thôi, chưa thực hành mấy. Ờ... Lãnh phòng gật đầu, không nói gì thêm rồi đi mất. Bạch nhạn ngơ ngác, rất lâu sau mới trở về thực tại. Ngày kia... Vậy chẳng phải phải ở bên ngoài một đêm sao Vậy chuyển nước cho xếp khang kiểu gì đây Phòng nghỉ đón mẹ chồng đại nhân Vẫn còn chưa dọn dẹp nữa Nhưng mà Ai đủ can đảm mà đắc tội Cơn hàn lưu Siberia đó chứ Bạch nhạn cuốn tới mức mặt mũi nhăn tít lại. Bạch nhạn lâm vào bước đường cùng nghĩ tới nghĩ lui Người có thể giải vây cho cô Hình như chỉ có liễu tinh Dựa vào cái gì chứ Mình cũng là người có chồng Tại sao phải lo cho chồng hộ cậu Liễu Tinh tỏ ra rất kiên quyết, lắc đầu như trống bỏi. Bạch Nhạn không dám nói là lãnh phong tìm cô, hai tay chắp lại như lại quan âm, cầu cứu Liễu Tinh. Cậu là đại mỹ nhân cứu khổ cứu nạn, giúp tớ lần này đi mà, lần sau tớ cũng giúp cậu lo cho chồng cậu một lần. Xéo, thầy lý nhà mình, cả đời này chỉ có thể đối tốt với một mình mình thôi. Trong mắt chỉ có thể có mình, chỉ cưng chiều một mình mình, người lo cho anh ấy chỉ có mình. Khó khăn lắm mình mới huấn luyện được ông chồng. Còn nhãi háo sắc nào mà dớ vào Mình sẽ diệt cả nhà nó bạch nhạn dùng mình vội tươi cười Thôi, mình không lo cho chồng cậu nữa Mình hối lộ có được không Liệu tình và ông xã đính hôn với nhau từ nhỏ Đúng thật là tình duyên đến từ kiếp trước Hai người say nhau như điếu đổ Mấy mấy năm nay Tình cảm bọn họ không những không thấy ngán Mà càng lúc càng mặn nồng Nếu thể lý thay lòng đổi dạ Không biết liệu tình sẽ gây ra những chuyện gì mất Liệu tình tả mắt Hối lộ á Cô nàng điệu đàng chống ngón tay dưới cằm nở một nụ cười giả tạo. "Ừm, uhm, nếu cậu tặng mình hai tấm vé xem phim Avatar, mình có thể xem xét." Bạch Nhạn nhún vai, nhìn vầng dương đỏ rực ngoài kia. "Mình quy thành nhân dân tệ có được không?" Liễu Tình trừng mắt. "Cậu tưởng ai cũng là nô lệ đồng tiền giống cậu, thấy tiền rồi thì không nhấc nổi chân nữa chắc?" Bạch Nhạn nuốt giận, cũng mấy hôm nay vẫn còn trong kỳ nghỉ được viện trưởng ân chuẩn. Cô đội nắng đứng trước cửa sạp chiếu phim, vầng mệnh chen chúc với một đám người mồ hôi nhễ nhại, nhích từng tí một về phía trước. Buổi tối về đến nhà, xếp khang đã về, đang đứng trong bếp, lúc thì mở tủ lạnh, lúc thì kiểm tra rổ hoa quả, khẽ miệng thấp thoáng một nụ cười thầm. Sao mặt em lại thành ra thế này? Nghe tiếng mở cửa, anh bước ra khỏi bếp. Bà xã nhà anh mặt mày bóng nhẫy, đỏ phừng phừng, nhìn là biết ngay đã phơi nắng quá lâu. Đừng nữa. Đừng nhắc nữa. Xếp hàng 3 tiếng đồng hồ Coi như mua được hai tấm vé Gọi điện bảo liễu tình qua lấy Cô nàng thâm trục đến hai tấm vé Vội vàng báo tin vui cho chồng Quên tiệt ngay người mua vé Anh tranh thủ đi tắm đi Sau đó em chuyển nước cho anh hai chai nước phải chuyển tới 11 giờ đêm Anh muốn ăn cơm trước Khang kiếm gọi Bạch Nhạn lúc này đang bước lên lầu lại Bạch Nhạn nhắm mắt Được Lên lầu thay quần áo Đeo tạp dề, đầu óc váng vất chẳng còn lòng dạ nào nghĩ tới mấy món cầu kỳ trong tủ lạnh có sủi cảo đông lạnh cô làm một túi lại thái một ít xà lách để trộn với xì dầu tôm dưới thêm một ít màu mè vừa bê lên bàn Khang kiếm đã cảm thấy cực kỳ ngon miệng đừng uống nước lạnh sủi cảo hơi mặn anh ăn đến khô cả miệng mở một chai nước khoáng thì bị bạch nhạn tịch thu đi vào bếp rót trong bình cà phê ra một ly nước lọc ấm cho anh Amidan vẫn chưa khỏi hẳn anh cười cười đón lấy cốc nước Bạch Nhạn lại chẳng muốn ăn gì, ăn vài cái sủi cảo rồi gác đũa, chỉ uống nước ừng ực. Hôm nay lại xảy ra chuyện gì vậy? Không có gì, nhưng ngày mai có chút chuyện phải ra ngoài từ sớm. Em đã nói với Liễu Tinh, cậu ấy sẽ đến chuyển nước cho anh. Ngày mai không phải là thứ bảy sao? Khang kiếm hỏi. Bạch Nhạn liếc xéo anh. Thứ bảy thì làm sao? Bình thường anh vẫn không có gì còn gì. Thỉnh thoảng anh cũng có ngoại lệ. Anh là lãnh đạo, còn em là bị lãnh đạo. Bị nô dịch chẳng phải đều bị lãnh đạo hết sao Em không phải là ngoại lệ Khàng kiếm cảm thấy quả hẳn Có phải em không muốn nhìn mặt anh Nên mới cố ý tìm việc để ra ngoài Anh tưởng tượng ra cảnh một mình Thôi thủy ăn sáng bên bàn ăn Không nhịn được hỏi Chà, người hiểu em chỉ có mình xếp khang bạch nhạn nhếch mép Cơm mặt kẽ giật hai cái Bao giờ em về Anh nghĩ tới niềm vui bất ngờ chưa tiết lộ ra kia ừ, Chưa chủ nhật Lâu vậy Giọng anh cao hẳn lên. Em cũng không muốn, nhưng đây là công việc, công việc. Bạch nhạn đứng dậy, bất đắc sĩ lắc đầu. Khang kiếm lẳng lặng ăn hết sùi cào trên đĩa, phụ giúp thu giọt bát đũa. Được, anh ở nhà đợi em. Anh bỗng lên tiếng. Bạch nhạn ậm ừ một tiếng. Vì tinh thần khá ổn nên buổi tối khang kiếm ngồi chuyển nước ngay ở phòng khách. Phòng khách rộng rãi, cánh cửa kính thông ra ban công mở rộng cảm thấy mát mẻ hơn một chút, lại có thể xem tivi, tiện thể ăn thêm chút hoa quả. Tivi chuyển sang kênh Mango, tiếp tục tiết mục tạp kỹ của mấy nam si rất ác liệt nhưng xem cũng rất thoải mái. Người vừa rồi còn cười khúc khích, sao lại chẳng nói gì nữa rồi. Khang Kiếm ngoái sang Bạch Nhạn đang ngẹo đầu ngủ trên sofa. Người ta đều nói phụ nữ lúc ngủ xinh đẹp mới làm mỹ nhân chân chính. Sáng ngủ của Bạch Nhạn rất ngoan, một tay đặt trên ngực, một tay gối dưới đầu, miệng hơi cong, lúm đồng tiền hơi lộ. Hàng mi dài che dợp đôi mắt đẹp. Bạch nhạn lúc này không dám tinh nghịch, không danh mãnh, cũng không hùng hổ, dọa dẫm, khiến người ta khó thở. Cô chính là một cô bé nhà bên hiểu biết, hiền lành, xinh đẹp. Nếu có một người con gái như vậy, người làm cha không biết phải tự hào đến mức nào. Khang kiếm giật này mình vì ý nghĩ đột nhiên nảy ra trong đầu này. Tim đập thình thịch, anh vội vã đưa mắt nhìn về tivi. Nhưng ý nghĩ này giống như đã mọc dễ, cứ luẩn quẩn mãi trong đầu anh. Suốt buổi tối không xua đi được Anh nhắm mắt lại Thậm chí còn có thể hình dung ra được Một cô bé bạch nhạn Mặc váy hoa Tết tóc đuôi sam Anh thật sự hoài nghi Có phải lần suốt cao này Đã làm đầu óc anh Hỏng hóc rồi không Tại sao lại có thể nảy ra Sự liên tưởng không thể có này chứ Sáng sớm hôm sau Khi bạch nhạn xuất phát Khàng kiếm vẫn còn đang ngủ Sáu giờ Ngoài trời đã rất sáng Phương đông rực rỡ ánh vàng Mặt trời thấp thoáng nhô lên từ phía chân trời Trời không một ngọn gió Hôm nay chắc chắn lại là một ngày xuân tươi đẹp Bạch nhạc đeo ba lô Vừa ngáp vừa đi ra khỏi cổng tiểu khu Một chiếc bét màu đen đỗ bên đường Kính xe đang mở Cô nhìn thấy lãnh phong ngồi ở ghế sau Lái xe là bác sĩ gây mê của bệnh viện Mã sai Mã dài mở cửa xe cho cô Cô ngồi vào ghế phụ lái Bình thản chào hỏi Đi thôi Lãnh Phong buông ra hai chữ rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi Chúng ta đi đâu? Bạch Nhạn hỏi Kim Lâm Người trả lời là mã sai Bạch Nhạn sững người Kim Lâm là một huyện giáp với Tân Giang Cách Tân Giang hơn 400 km Không ngờ lại đi xa như vậy Lúc ở bệnh viện Cô từng nghe mọi người thì thào với nhau rằng Nhiều bác sĩ lợi dụng thời gian nghỉ ra ngoài làm tư Thu nhập rất khả quan Lãnh Phong là chuyên gia Bệnh nhân tìm riêng đến anh nhất định là rất nhiều Ra khỏi thành phố, xe đi vào đường cao tốc, phóng rất nhanh Mã dài tập trung lái xe, lãnh phong ngủ bù Bạch nhạc áp mặt vào cửa sổ ngắm cảnh trên đường Nếu trời không nóng như vậy thì cũng có thể coi là một lần đi dã ngoại dễ chịu Hơn 20 tiếng đồng hồ sau, xe ra khỏi đường cao tốc Chạy trên tuyến đường cấp huyện một lúc rồi tiến vào huyện Kim Lâm Dừng lại trong sân bệnh viện nhân dân huyện Trong bệnh viện đã có người đợi sẵn, giới thiệu ra mới biết là viện trường Mã Sa, Lãnh Phong và viện trưởng rất thân thiết, bắt tay xong lên cười đùa, bạch nhạt mỉm cười đi đằng sau. Buổi sáng không làm phẫu thuật, tới khách sạn nghỉ ngơi trước. Trong phòng khách sạn đã có một số người khác đang đợi, có lẽ là người nhà bệnh nhân, vừa nắm tay Lãnh Phong nói không ngừng, vừa lét nhét gì đó vào túi áo Lãnh Phong. Trên nền nhà còn chất rất nhiều rượu, thuốc đắt tiền và đặc sản của Kim Lâm. Cơm trưa ăn ở khách sạn, 4 món mặn, 4 món mặn, một món canh, không có rượu. Ăn cơm xong ba người chợp mắt một lát rồi đi tới phòng mổ Buổi chiều có ba ca mổ Làm một mạch tới tận 8 giờ tối Lúc lãnh phòng tháo khẩu trang ra Mặt anh vốn đã trắng Bạch nhạn cảm thấy lần này càng trắng như ma quỷ Trông thật âm u Bữa tối chuyển địa điểm tới một nhà hàng ở Kim Lâm Trên bàn ăn có rượu Đồ ăn cũng phong phú hơn buổi trưa nhiều Cùng ăn có lãnh đạo bệnh viện Và cả người nhà bệnh nhân Bạch nhạn không chịu uống rượu Bài uống nước trái cây Tiểu lượng của mã gia không ổn lắm cũng phải ly mặt đã đỏ tía tai Lãnh phong thì lợi hại Chém chú trên anh vô cùng hào sản Mặt không hề biến sắc Tàn tiệc, viện trưởng lại dẫn hai người đi tắm hơi và ngâm chân Có lẽ còn có hoạt động khác nữa Bạch nhạn cáo mệt Một mình về khách sạn trước Lúc tắm xong ra ngoài Điện thoại gieo là xếp khang gọi Anh bảo cô liễu tinh đã đến rồi Nước cũng đã chuyển xong Liệu tinh lắm mổm ghê Nói năng liến thoáng Chồng cô ấy lịch thiệp hơn nhiều Chồng cậu ấy cũng đi sao?" Bạch Nhạn cười hỏi. "Ừ, nói là đến tham quan nhà anh. Tham quan xong có phát biểu cảm tưởng gì không?" "Cô ấy bảo sẽ trực tiếp nói với em." "Bạch Nhạn, mọi việc thuận lợi chứ?" "Rất thuận lợi, ngày mai có thể về nhà đúng giờ." "Ừ." Sau đó hai người cúp máy, Bạch Nhạn gọi ngay cho Liễu Tinh, ngẩng đầu nhìn thời gian trên tivi là 22 giờ, phim chiếu lúc 7 giờ tối có lẽ đã tan rồi. "Gì thế?" Giọng Liệu Tinh có phần bực tức. Sao vậy? Avatar làm cậu thất vọng sao? Avatar cái khỉ giỏi! liễu Liệu Tinh bỗng hét lên xé tay. Cậu nói xem, sao người ta lại đen đủi như vậy chứ? Là cấp trên của mình, thì mình phải làm con cháu cho họ à? Mình mong cái phim Avatar đó lâu lắm rồi. Kết quả thì sao? Trường khối của Lý Trạch Hạo nói, muốn xem, anh ấy liền đem vé tặng cho người ta luôn. Đừng giận, đừng giận mà, trên mạng sẽ có nhanh thôi. Mặc dù hiệu quả không bằng ngoài giáp được, Nhưng vẫn có thể xem tạ Bạch nhạn dịu dọc an ủi Mình nuốt không trôi cục tức này Vậy ngày mai mình đi lại đi xem có vé không Nếu mua được thì mình với cậu đi xem Tính sao đã Liệu tình bực bội ngắt máy Xem ra đêm này Lý Trạch Hạo chẳng thể ngủ ngon rồi Không biết bị bom nổ rách mấy lớp già nữa Bạch nhạn hết sức thông cảm Không biết mấy giờ Lãnh Phong và Mã Sa mới về đến khách sạn Lúc vạch nhạn xuống dưới ăn sáng, cửa phòng hai người đó vẫn đóng chặt. Cô ăn sáng xong, đi dạo một lượt quanh mấy tiệm đồ hiệu gần khách sạn, mua một chiếc mũ dơm màu xanh ra trời rồi đi lên, cửa vẫn chưa mở. Tận đến giờ cơm trưa, hai người đó mới xách hành lý ra, đi ăn trưa trước. Lúc xuất phát đã là 2 giờ chiều, vẫn là mã ra lái xe, xe chạy tới giáp Tân Giang thì dừng lại. Phía trước đã có rất nhiều xe dừng lại, từng chiếc nối đuôi nhau như một con rồng dài mạng ra xuống xe nghe ngóng phía trước có mấy cái xe tông vào đuôi nhau một chiếc bị nổ lốp mấy chiếc xe chồng lên nhau như đồ chơi xếp hình thường vong nghiêm trọng hiện giờ cảnh sát giao thông đang điều tra hiện trường đường cao tốc tạm thời bị phong tỏa xe vừa dừng khi nóng hầm hập ập đến bạch nhạn nóng tới mức mồ hôi dòng dòng nhưng lãnh phong cứ như thật sự đến từ Siberia trên mặt không hề có giọt mồ hôi nào mạng ra rút thuốc lá quẳng cho lãnh phong một điếu kể lại mấy chuyện vui tối qua lãnh phòng thỉnh thoảng gật đầu, thỉnh thoảng ừ một tiếng, sống một người lắng nghe hơn là người tham dự. Hôm qua ở phòng tắm hơi, bọn họ gặp được một cô nhân viên massage xinh đẹp có vòng một vĩ đại, rất chiều người, rất lẳng. anh lãnh, anh không nên đi cạo gió, đáng lẽ phải ở lại mà xem. mã gia phả khói, tặc lưỡi tiếc rẻ. người tôi nhiều hàn khí, cạo gió có thể giải hàn độc, tay nghề vị sư phụ đó rất tốt. thật hiếm khi lãnh phong lại nói nguyên một câu hoàn chỉnh. Bạch Nhạn sợ hít phải khói thuốc, vứt túi sách lại, xuống xe đứng hóng gió dưới bóng cây. Lãnh Phong nheo mắt, hít từng hơi thuốc, thỉnh thoảng lại liếc nhìn bóng dáng xinh đẹp dưới gốc cây, ánh mắt dịu dàng. Bốn giờ chiều, con rồng cuối cùng cũng nhúc nhích, hiện trường vụ tai nạn đã xử lý xong xuôi, chiếc xe bị đâm nát được kéo đi, đường cao tốc lại thông, nhưng vì nhỡ nhàng, về đến Tân Giang trời đã gần tối. Mã ra đưa Lãnh Phong về bệnh viện trước, rồi đưa Bạch Nhạn về nhà. Lúc Bạch Nhạn xuống xe, mã ra đưa cho cô một cái phong bì, chẳng nói chẳng rằng lái xe đi mất. Bạch Nhạn nắm nắm chiếc phong bì, rất chắc tay, cô hơi bần thần, cẩn thận nhét vào trong túi sách. Sao bây giờ mới về? khang kiếm đứng ở đầu cầu thang như thần hộ mệnh, mặt mày lạnh tanh. Tắt đường, quần áo dính bết hết vào người, Bạch Nhạn muốn mau mau đi tắm một cái. khang kiếm dâu tay nhìn đồng hồ, 6 giờ hơn, vẫn còn kịp xem xuất phim 8 giờ. Chúng ta ra ngoài ăn cơm đi. Anh đi một mình đi, em mệt lắm, ngày mai mẹ em đến. Mẹ anh đến, em còn rất nhiều việc chưa làm. Bạch nhạn xua tay, chẳng thèm nhìn anh, đóng cửa phòng tắm lại. Kháng kiếm mặt mày vô cảm quay ngoắt lại, có kỉnh sập cửa phòng làm việc cái rầm. Bạch nhạn đứng dưới vỏ sen sảng khoai nhắm mắt lại, để mặc cho dòng nước chảy xối vào người. Trời ơi, trời ơi, đây, đây chẳng phải là vé xem phim Avatar hay sao? Lúc Bạch Nhạc tắm xong ra lau tóc, thấy ở giò rác phía bên ngoài có cái gì xanh xanh đỏ đỏ. cúi người nhìn xuống, hóa ra lại là vé xem phim Avatar, cuốn quýt vội vàng nhặt lên ghép lại với nhau. Chẳng phải em nói không muốn ra ngoài sao? Khang kiếm bước ra, lạnh lùng hỏi. Mấy chuyện kia, ngày mai em dậy sớm làm cũng được. Đây là Avatar đấy, phải khó kiếm lắm, sao xem không nói sớm chứ? Tám giờ tối, ui, vẫn còn bốn mươi phút nữa. Nụ cười còn chưa kịp chọn nở trên môi khang kiếm. Câu nói tiếp theo của Bạch Nhạc đã khiến nó đông cứng bên khóe miệng. Bây giờ em sẽ gọi điện cho Liễu Tinh. Chà, chắc chắn cô nàng sẽ nhảy cẫng lên vì sung sướng. sẽ làm gì thế? Bạch nhạn ngẩn bò te, xếp Khang bỗng giật lấy tấm vé cô đang ghép và xé nát. Khang kiếm hất hàm cao ngạo, sập cửa phòng làm việc đánh dầm một cái. Bên ngoài, Bạch nhạn len lén le lưỡi, làm mặt hề với cánh cửa phòng làm việc, cười mùm mỉm đi xuống lầu. Sếp Khang Sếp đã hiểu cảm giác bị người ta coi thường rồi chứ Ha ha as you as me